Chương 541, đi qua ánh mắt tiêu mỹ lệ đầy vẻ chăm chọc, không nhìn được nói, đại đế nói là xuất sinh thì đó chính là xuất sinh. Hiến thân cho dị tộc còn khiến người ta hận hơn cả đồng loại tương tàn nửa kìa. Bóp. Tiêu Trần búng nhẹ lên trán tiêu mỹ lệ. Tiêu mỹ lệ lầm bầm, đại đế đúng là bất công. Tại sao con tranh xấu xí này nói với ngài được chứ, tôi cũng muốn nói mà. Mỹ lệ. Tiêu Trần khẽ gọi. Cả người tiêu mỹ lệ run lên, cúi dầu héo queo như trái cà tím dầm sương. Tiêu Trần dắt bàn tay nhỏ của thập nhất kéo cô bé tới bên cạnh mình rồi chậm rãi đi về phía đám người kia. Cảm nhận được bàn tay lành lành của Tiêu Trần, không hiểu sao thập nhất lại có thêm dũng khí. Bàn tay này đã đem lại cho cô bé dũng khí vô hạn. Chính bản thân thập nhất cũng không phát hiện được trái tim nhỏ của mình đang hiện ra kim quang, một luồng khí tức ôn hòa bao bọc lấy cô bé. Tiêu Mỹ lệ nhìn cảnh này thì vô cùng ghen tị. Từ xưa tới nay chưa từng có ai được đại đế dắt tay đâu. Không phải là một viên xích tử chi tâm thôi à, có gì đặc biệt hơn người chứ. Tiêu Mỹ lệ lẩm bẩm, sau đó lại nhanh chóng căm miệng, cẩn thận nhìn Tiêu Trần. Lúc phát hiện ra hắn không để ý đến mình thì mới yên lòng lại. Ở chỗ tụ tập toàn trầm luân giả, Kim Quang từ trong ngực thập nhất truyền ra giống như một ngọn đèn sáng. Khí tức ấm áp này hình thành đối lập mạnh liệt với tà khí trong thiên địa. Tất cả trầm luân giả đều cảm nhận được hơi thở khiến bọn họ cực kỳ khó chịu này. Tất cả đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiêu trần. Ồ, xem tao phát hiện ra cái gì này, lại là hai người, ha ha. Tỉnh lại từ trong kinh ngạc, cả đám nhìn tiêu trần và thập nhất với vẻ mặt rất chi là hài hước. Thập nhất siết chặt bàn tay của tiêu trần, tuy sợ nhưng vẫn rất an tâm. Em đẹp trai. Có muốn đi với chị không? Công phu của chị tốt lắm đấy. Một cô gái quần áo hở hang ngang trước mặt tiêu trần, tạo dáng gợi cảm. Mẹ nó, thứ không biết xấu hổ chỉ biết quyến rũ đàn ông. Trong đám người có mấy giọng phụ nữ truyền ra. Quỷ phu nhân, thằng công tử bột này có gì hay đâu, chắc lại một phút phục ba phát. Cô tìm tôi nè, tôi có biệt danh là một đêm bẫy nháy đấy, ha ha. Đối mặt với lời trêu đùa của đám đông, Cô gái không hề để ý mà chỉ tò mò nhìn tiêu trần. Bởi vì cô ta không hề cảm nhận được chút khí tức nào trên người hắn, kể cả hơi thở của người sống. Mà tầng kim quan nhàn nhạt trên người cô bé kia lại khiến cô ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Giống như một con rẹp ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, khiến cô ta vô thức muốn tránh đi. Đối mặt với cô gái, thập nhất liền bước chậm lại. Nhìn kỹ tiêu trần ở phía trước, quỷ phu nhân có cảm giác rất quái dị. Rõ ràng là đôi mắt thiếu niên này nhìn cô ta nhưng lại giống như trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể cô ta mà nhìn về phía xa hơn. Nhóm con, không cần sợ. Thập nhất cắn chặt môi, bước chân tiến về phía trước lại nhanh thêm mấy phần. Tiêu Mỹ lệ nhìn mà mắt trợn trắng, con ranh xấu xí này đời trước chắc chắn là đã đốt cực nhiều hương, thế mà lại được đại đế đích thân bài trừ tâm ma cho. Những trầm luân giả này chính là ác mộng của thập nhất. Vô số lần giật mình tỉnh lại từ ác mộng đều là vì bọn họ. Từng người từng người bên cạnh cô bé rời đi cũng là vì bọn họ. Thập nhất thường nghĩ cả đời không phải gặp lại đám người kia thì tốt biết bao. Thế nhưng đời không như mong muốn, lúc này cô bé lại phải trực tiếp đối diện với nhiều trầm luân giả như vậy. Tiêu trần đột nhiên buông bàn tay dắt thập nhất ra, chỉ con đường nhỏ tối tăm phía trước. Từ từ đi qua. Không có tiêu trần dắt tay, Trong nháy mắt thập nhất đã cảm thấy tất cả dũng khí đều trôi sạch, cô bé xoay người muốn kéo tay hắn lại thế nhưng lại một làn hơi lạnh bút đâm thẳng vào thân thể thập nhất. Vẽ lạnh lùng trong mắt tiêu trần khiến thập nhất ngây ra tại chỗ. Tiêu trần hờ hững nhìn thập nhất giống như nhìn một tảng đá, không có bất kỳ tình cảm gì. Thập nhất xoa xoa hai mắt, làm thế nào cũng không lau hết được nước trong hốc mắt. Thứ thập nhất sợ nhất chính là vẽ hờ hững trong mắt tiêu trần thậm chí nó còn đáng sợ hơn cả đám trầm luân giả kia. Thập nhất không sợ vẻ hờ hững ấy, thứ mà cô bé sợ là tiêu trần không cần mình nữa, cứ như vậy mà vứt bỏ mình. Thập nhất quay người lại, cắn thật chặt môi rồi dần dần lại gần con đường nhỏ đen nhánh kia. Trước đây thập nhất vẫn luôn cho rằng chết là chuyện đáng sợ nhất. Thế nhưng bây giờ mới không thể đi theo sau tiêu trần mới là chuyện đáng sợ nhất. Thập nhất rất nghe lời, đi rất chậm, Miếm chặt môi như một con ngé con cuộc cường. Rất rất lâu sau này, khi một vị nữ đế nhắc đến việc này cùng với một thanh niên lưng cổng đoạn đao thì trên mặt lại tràn đầy ý cười. Chương 542, đi qua, hai đó là lần đầu tiên thiếu niên thấy nữ đế cười, cũng là lần cuối cùng. Bởi vì từ đó về sau nữ đế đã hoàn toàn biến mất, nghe nói cô đi đến hư không đại thăm uyên. Vĩnh viễn canh giữ bên cạnh người kia Các trầm luân giả nhìn thân thể nhỏ bé kia Thì đều cảm thấy hơi bị khó tin Phải có dũng khí kiểu gì Mới giúp cô bé làm ra chuyện như vậy được chứ Nhóc con Mi xem đây là cái gì Một giọng nói nhạo báng vang lên Sau đó trước mắt thập nhất tối sầm Một cây rìu lớn đang bổ xuống đầu cô bé Cây rìu này còn to hơn cả người tiểu thập nhất Sợ rằng cô bé sẽ bị đánh thành thịt nát mất Không sợ Không sợ Thập nhất cắn chặt môi, thân thể nho nhỏ không khống chế được mà run rảy nhưng vẫn quật cường đi về phía trước. Tiêu trần chấp tay sau lưng, không có động tác gì. Một lưỡi đau gió đột nhiên xuất hiện trực tiếp xoắn nát tên cầm búa. Máu thịt nổ tung, bắn tung toé lên mặt những người xung quanh. Toàn bộ không gian chợt lặng nát như tờ, tiêu trần chấp tay sau lưng, nhàn nhã đi theo thập nhất. Tiếng hô hấp nặng nhọc cùng tim đập mảnh liệt lan truyền trong không khí. Một luồng áp bách vô hình khiến tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân rét lạnh. Trọng vẹn mấy nghìn trầm luân giả cứ như vậy mà trơ mắt nhìn hai người bước lên trầm phù sản đạo. Tận khi bóng dáng tiêu trần biến mất, một lúc lâu sau mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Cô gái lúc nãy mới đùa dẫn tiêu trần lập tức sụi lơ trên mặt đất, bởi vì cô ta đã len lén nhìn thoáng qua đôi mắt tiêu trần. Trong trầm phù sản đạo, em mờ khí từng cơn, gió thổi lạnh lẽo, Sương mù đỏ như máu trải dài vô tận khiến nơi này giống như một cái quỷ vực đầy ma quái. Con đường nhỏ đen kịp kéo dài quanh co khúc khuỷu giống như thông đạo đi thẳng xuống địa ngục không có lối về. Thập nhất lại túng lấy gốc áo tiêu trần, trốn ở sau hắn rồi vỗ ngực nhỏ của mình, sắc mặt trắng bệch. Tiêu Mỹ Lệ bất mãn nhìn thập nhất, con tranh xấu xí này đủ rồi nha. Tiêu trần nghe tiếng gió gào thét, lông mày hơi cau lại. Tiêu Mỹ Lệ nhìn thấy thì vui muốn chết. Biết ngay là đại đế bị tiếng gió ồn ào này làm phiền lòng rồi. Mà khí trên người tiêu trần đột nhiên dân lên cuồng cuồng, quanh người nhanh chóng hình thành một vòng tròn đen. Vòng trông này lập tức phình lên thành một quả cầu, chỉ trong nháy mắt đã lắp đầy cả thiên địa. Đuối lớn hai bên bị ma khi tren nguoi tieu tran đot nhien dang len cuon cuon quanh nguoi nhanh chong hinh thanh mot bạo, toàn đa lap đay ca thien đia nui lon hai không gian đều kịch liệt rung rảy. Người ở lối vào trầm phù sản đạo nhìn thấy một quả cầu đen đang nhanh chóng phồng lên ở phía xa nhưng chỉ chỉ một loáng sau đó thì có lại. Sau đó hai ngọn núi lớn cứ như vậy mà sụp đổ, vạn sự lại quay về an tỉnh. Cuối cùng thì trầm phù sạn đạo cũng bị ma khí khổng lộ của Tiêu Trần trấn vỡ, sương mù đỏ như máu mau tan đi hết để lộ ra con đường nhỏ tối đen. Nhìn theo đường nhỏ uốn lượn quanh co, đập vào mắt đều là cảnh tượng hỗn độn tan hoang. Cuối con đường nhỏ là một cánh cửa đen nhánh khép hờ, giống như đang chào đón Tiêu Trần đến thăm. Tiêu Trần đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt biến đổi với tốc độ cực nhanh. Ở đây giống như là một tiểu động thiên. Bên trong âm u đầy tử khí, âm phong không ngừng gào thét. Cách đó không xa có một tòa cung điện to lớn thuần một màu đỏ sậm, lộ ra vẻ vô cùng bí hiểm quỷ dị. Phía trước cung điện là một bãi đất trống rất rộng, trên đó chỗ nào cũng những phiến đá xanh. Mà trên những phiến đá này lại có những vệt đỏ lắm tắm, giống như vết máu bắn lên đã lâu rồi. Chính giữa bãi đất là một cây cột bằng đồng xanh có một cô gái đang bị treo trên cây cột đồng đó. cô gái đã hấp hối, cả người chồng chất toàn vết thương rất kinh khủng. trước cung điện còn có một cái đài cao với rất nhiều người ngồi bên trên. những người này đều dùng vẻ mặt thẳng nhiên, hờ hững nhìn cô gái bị treo trên cột đồng. thập nhất che miệng, kéo góc áo tiêu trần nhỏ giọng nói, anh ơi, là chị gái kia. tiêu trần không trả lời mà đi thẳng tới bãi đất trống. lúc này có một người từ cung điện đi ra. Ngoài hình cao lớn khuôn mặt tuấn giật Nhìn thấy người này thì tất cả mọi người trên đài cao đều đứng dậy quỷ bái hắn ta Tiêu Trần hơi nghiêng đầu Người này rất mạnh, có lẽ là đã vượt qua thần nhất cảnh Đạt tới cảnh giới thứ hai trong thần đạo tam cảnh, cảnh giới yên diệt Người đàn ông nhìn cô gái trên cột, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng không nở Từ trước đến giờ hắn ta vẫn chưa bao giờ hiểu được Cuối cùng thì cô gái trên cột cần gì? Hắn ta đã cho cô tất cả nhưng đổi lấy lại chỉ có một cây chủy thủ. Thời gian cả nghìn năm trôi qua cũng không thể hâm nóng nổi trái tim cô gái này. Hắn ta bay tới trước mặt cô gái, đưa tay muốn xoa mặt cô ta. Chương 543, Thần Yếu Ghê Cô gái đột nhiên mở mắt cắn thật mạnh lên tay hắn ta, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hận ý, sâu tận xương tủy. Ngón tay bị cắn chặt nhưng hắn ta cũng không tức giận, ngược lại còn sợ cô gái dùng sức quá mạnh, làm hỏng trăng của mình. Như ngữ, cuối cùng thì em muốn gì? Nếu em nói cho tôi biết thì đã không cần phải đi tới bước đường hôm nay. Người đàn ông nói năng cẩn trọng, rất sợ chọc cô gái mất hứng. Cô gái cười bi thảm, hắn ta nhân cơ hội thu hồi ngón tay bị cắn. rang cua tim, trả trái tim của tôi lại cho tôi. Cô gái giống như một chó dữ. Gào thét đến Khan cả giọng. Người đàn ông yên lặng một lát sau đó vẫn lắc đầu. Tôi có thể đồng ý với em mọi chuyện, duy chỉ có điều này là không được. Cô gái nhếch miệng, máu tươi tràn ra. Người đàn ông thở dài, như ngữ, tôi biết nếu tôi trả trái tim lại cho em thì em sẽ vĩnh viễn rời khỏi tôi, trốn đến nơi tôi không tìm được, cho nên tôi không dám trả. Không có em bên cạnh, tôi không biết phải sống như thế nào nữa. Ánh mắt cô gái ám đạm, Cả đời này cô ta luôn theo đuổi tự do, thậm chí đến cả công pháp tu hành cũng là gió. Cô ta vẫn luôn ảo tưởng mình là một ngọn gió, ngọn gió tự do. Thế nhưng cô ta biết rõ. Chỉ cần người này còn nắm giữ trái tim của mình thì cô chẳng thể là gió. Có chăng chỉ là một kẻ bị trói buộc, tính mạng nằm trong tay người khác? Hai mắt cô gái giật giật, không hề có chút sinh khí nào. Thế nhưng vẻ mặt cô ta lại đột nhiên trở lên sáng láng. Bởi vì cô ta thấy một thiếu niên đang đi đến đây, một tháng trước cô từng gặp thiếu niên này. Ngày chết của anh đến rồi, cổ kiếm sâu. Cô gái nở nụ cười, miệng vàng dụ máu tươi. Người đàn ông làm như đã nghe thấy một câu chuyện hết sức buồn cười, nên cười sạc sụa, thậm chí còn cười đến ứa cả nước mắt. Tôi là thần. Thần của các người. Không ai trên thế giới này có thể giết được tôi, cho dù là đồ thần chủy của em cũng không thể khí thế trên người cổ kiếm sầu tăng vọt phía sau hắn ta xuất hiện ảo ảnh của một thanh cử kiếm nhìn thấy tiêu trần đến gần cổ kiếm sầu hơi nheo mắt lại khí tức hư vô mờ mịt trên người tiêu trần khiến hắn ta cảm thấy bất an ta biết mi mi chính là kẻ đã tiêu diệt một triệu đại quân trên cánh đồng hoang liệu nguyên và cả hai tên thần sử của ta mi là ai mãnh thiên địa này hình như không có cao thủ nào như mi lẽ nào mi tới từ vân phong Vấn đề của hắn ta đã định trước không có câu trả lời. Nếu như đổi thành tiêu trần nhân tính, có khi còn khoác lác với hắn ta một phen. Trên người tiêu trần đột nhiên dâng lên lôi điện đen cùng bạo, trường đao xanh lam trên eo đã chuyển đến tay. Lôi lông thiên chinh. Tiêu trần bắt đầu vọc tới, lôi điện đen trên người bat đau vot ảo thành một con hát lông khổng lồ. Hắn đứng trên đầu rồng, khí thế như hồng thủy nước lũ. Sắc mặt cổ kiếm sầu thay đổi cử kiếm vàng ống sau lưng đột nhiên phân liệt thành những thanh. Những thanh cử kiếm vàng ống này liên kết thành một kiếm trận, bao vây cổ kiếm sâu vào bên trong. ấn ký thần bí trên cử kiếm sáng lên, tà năng đỏ trong thiên địa điên cuồng tràn vào trong kiếm trận. Thoáng cái hắc cử lông của tiêu trần đã đến trước mặt cổ kiếm sâu. hắc lông mở cái miệng rộng kinh khủng cắn chặt một cử kiếm trong số đó. Giống như cậu đảng cắn bàn, cử kiếm bị cắn phát ra tiếng kêu răng rắc sau đó bị miệng rồng cắn xuống một miếng lớn trong tay cổ kiếm sầu xuất hiện một cây trường kiếm vàng ống chém thẳng về phía đầu hắc cự long kiếm khí phóng ra cuồn cuộn mảnh đất trống phía trước cung điện chỉ trong chớp mắt đã bị luồng kiếm khí này phá nát hắc long thật sự bị đánh trúng một kiếm trong mắt lộ rõ hung quang tiếng rồng ngâm truyền khắp thiên địa hắc long nóng nảy từ bỏ việc dùng miệng cắn mà trực tiếp dùng đầu tông vào kiếm trận nhìn có vẻ như không gì phá nổi kia Hàng loạt tiếng vỡ vụn thi nhau vang lên, sắc mặt cổ kiếm sầu không ngừng thay đổi. Thiên kiếm Giọng nói trầm thấp của cổ kiếm sầu truyền ra, khí thế trên người như thôn thiên cử thú, đột nhiên tăng vọt. Bầu trời ngay lập tức tối sầm xuống. Từng trận đồ vàng ống lần lượt xuất hiện trên không trung, rậm rạm chi chiết, nhiều vô số kể. Những thanh cử kiếm vàng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa xuất phát từ trận đồ phóng thẳng xuống mặt đất. Tiêu trần đạp mạnh một bước. Mang theo cử lông lượng vòng lên bầu trời. Hắc cử lông cùng cử kiếm vàng va chạm giữa không trung, năng lượng căng đầy nổ tung. Bầu trời vốn đang lờ mờ chỉ trong nháy mắt đã bị thắp sáng. Cử kiếm xuất hiện từ trong trận độ giống như vô cùng vô tận, chém thẳng về hắc cử lông của tiêu trần. Hắc cử lông điên cuồng gào rống, thân thể khổng lồ vặn vẹo va chạm với cử kiếm. Chương 544, thần yếu ghê. Hai, thế nhưng số lượng cự kiếm quá nhiều, tiếng gạo rống của hát cự lông từ từ biến thành gầm gừ. Bum! Hát cự lông ầm ầm nổ tung, tiêu tán giữa thiên địa. Trong mắt cô gái bị trói trên cột đồng xanh chỉ còn lại tuyệt vọng. Cho dù là thiếu niên này cũng không thể chiến thắng được cổ kiếm sầu ư. Cổ kiếm sầu đưa mắt nhìn thiên không rồi nhếch miệng cười, hắn ta chính là thần, không ai có thể cãi ý chí của hắn ta. Trên người tiêu trần bao đầy ma khí, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Thần yếu ghê. Giọng lạnh lùng trong trẻo của tiêu trần vang lên. Người đàn ông chơi kiếm trước mắt nếu chỉ nói về sức mạnh thì đúng là đã đạt đến cảnh giới yên diệt nhưng hắn ta lại thiếu sức mạnh quy tắc. Chắc là có liên quan đến việc thiên đạo của thế giới này đã bị sụp đổ. Nghe tiêu trần nói vậy thì trên mặt cổ kiếm sầu lộ ra vẻ chăm chọc. Mong là đầu của mi cũng cứng như cái miệng. Tiêu Trần kỳ quái nhìn cổ kiếm sầu, bởi vì những lời này là thứ mà tên không đứng đắn, Tiêu Trần bản gốc, kia rất thích nói. Chỉ là tên kia thích nói đầu thành đầu chó mà thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, cả vùng đại địa đột nhiên trung chuyển. Từng tiếng lông năm kinh thiên vang vọng xung quanh, trở thành hình ảnh mà đời này cổ kiếm sầu khó quên nhất. Đại địa lấy Tiêu Trần làm trung tâm. Bắt đầu nước vỡ. Từng khe nước lớn kinh khủng bắt đầu lan tràn cung điện rộng lớn kia chớp mắt đã sụp đổ bị khe nước khổng lồ cắn nuốt sạch sẽ ma khí trên người tiêu trần như nước sông cuồn cuộn rót vào khe nước khổng lồ này từng con hắt cự long bay lên từ những khe nước chúng mang theo khí thế trước nay chưa từng có mà bay thẳng lên trận đồ phía trên không trung lúc này thân hình tiêu trần hóa thành những luồng sương mù đen tiêu tán khỏi chỗ này sắc mặt cổ kiếm sầu đột ngột thay đổi rồi trở tay vung ra một kiếm kiếm khí cuồn cuộn phóng ra Tiêu Trần xuất hiện phía trên một luồng kiếm khí. Trường đao trong tay không có kết cấu gì mà chỉ nặng nề chém xuống. Đao khí vô cùng bá đạo, chỉ nháy mắt đã xé rách kiếm khí đang xông tới, đánh thẳng vào bản thân cổ kiếm sâu. Lòng ánh sáng vàng ống bảo vệ cổ kiếm sâu, hắn ta vung kiếm đón đỡ luồng đao khí này. Trường kiếm màu vàng vừa tiếp xúc với đao khí thì thân thể cổ kiếm sâu đã như diều đứt dây mà bay ra ngoài. Trong nháy mắt lòng ánh sáng vàng ống kia cũng nổ tung. Tiêu Trần mang theo tầng tầng lớp lớp huyển ảnh tập kích cổ kiếm sâu. Tuy mỗi lần cổ kiếm sâu đều có thể đón đỡ trường đao Tiêu Trần bổ xuống nhưng lực lượng của hai người dường như không ở cùng một cấp bậc. Mỗi lần va chạm cổ kiếm sâu đều bị đánh bay. Cổ kiếm sâu vốn là đã lộ ra xu thế bại tướng thì lại đột nhiên nổ ra tầng tầng lớp lớp quan hoa đỏ đen. Một sức mạnh khổng lồ dữ dằn đến mức khiến người khác phải kinh sợ thoáng cái đã đánh vỡ đao khí quỷ bí kia dễ như trở bàn tay. Quyết quan che trời lấp đất khiến hư không chấn động. Đầu tiên là lần lượt phóng ra ngoài sau đó thì trạng lan vô cùng vô tận. Ngay sau đó thì co rút lại mảnh liệt, thay phiên nhau xoắn vặn dảo sát, xoắn chết. Thiên kiếm, thức thứ chín. Nhất thời chín tầng máu độc điên cuồng lan ra bốn phương tám hướng. Gào thét đánh về phía tiêu trần. Áp lực bốn phía nặng tựa ngàn vạn ngọn núi tụ tập đã hoàn toàn khóa kín, áp chế tất cả không gian mà tiêu trần có thể trốn thoát. Chuyện còn lại ngoại trừ liều mạng ra thì chẳng còn cách nào khác. Tiêu Trần nghiêng đầu, lạnh lùng nói, khốn thú. Tiêu Trần đổi trường đao sang tay trái rồi nhẹ nhàng vung lên. Một cơn thủy triều đen kinh khủng chen lấn tuôn ra khỏi đao. Quyết triều độc lang của cổ kiếm sầu trong nháy mắt bị nhấn chim. Lúc này trên bầu trời, những con hát cử lông đã đâm vỡ gần như tất cả trận đồ. Thiên địa yên ắng lại, Tiêu Trần lãng lặng đứng trên mảnh đất trống đổ nát cả người cổ kiếm sầu đã đẫm máu mà khí đen không ngừng cuồn cuộn trong vết thương của hắn ta cách đó không xa tiêu mỹ lệ nắm tay thập nhất thập nhất nắm tay cô gái bị thương nặng ba người cứ lơ lửng giữa không trung như vậy có lẽ thập nhất chưa từng nghĩ đến việc tại sao cơ thể nhỏ bé của mình lại có thể giữ vững được cô gái kia cô gái nhìn cảnh tượng trước mắt thì vẻ mặt tràn đầy thần thái thần trong lòng bọn họ cứ như vậy mà thất bại cổ kiếm sầu nhìn cô gái Vẽ mặt dần lộ ra vẽ từ bỏ, chỉ còn lại tràn đầy yêu thương cùng không nở. Trái tim này trả lại cho em. Cổ kiếm sâu dùng hết sức mạnh cuối cùng cắm tay vào ngực móc ra một trái tim đỏ tươi. Nhìn trái tim trong tay cổ kiếm sâu mà cô gái ngây ngẩn cả người, lòng ngực đột nhiên đau đớn kịch liệt. Cô ta vốn không có trái tim thì sao lại đau đớn được chứ? Chương 545, ta là gió, ngọn gió tự do kia là trái tim của ai? Của mình ư? Hay là của hắn ta? Vô số nghi vấn nảy lên trong đầu nguyệt như ngữ. Tiêu Trần khẽ vung tay, đầu cổ kiếm sầu lập tức bay lên. Tiêu Trần cầm theo cái đầu đi ra ngoài. Tiêu Mỹ lệ thả hai người kia xuống rồi nhanh chóng nằm úp trên vai Tiêu Trần. Thập nhất nhìn cô gái đang ngẩn người, do dự một chút rồi cũng vội vàng đuổi theo Tiêu Trần. Trước khi rời khỏi tiểu động thiên này, Tiêu Trần ném cái đầu trong tay về phía thi thể của cổ kiếm sầu, ánh mắt có chút cổ quái nhìn cô gái. Cô gái đi tới bên cạnh thi thể của cổ kiếm sầu. run rảy nâng trái tim còn đang đập kia lên. Thu hồi trái tim, có được tự do là tâm nguyện cả đời của cô ta. Giờ đã toại nguyện nhưng sao trong lòng cô ta lại thấy bi thương đến vậy? Cô cầm trái tim, ngơ ngác nhìn thi thể của cổ kiếm sầu, ngực lại bắt đầu đau thắt lại. Cuối cùng vẫn là cám dỗ được tự do chiếm thế thượng phong, cô ta cầm trái tim chuẩn bị rời khỏi nơi này. Cô gái nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn lên ngực, ở đó lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn. Vị trí vốn là của trái tim lại trống rỗng không hề có thứ gì. Cô gái bỏ trái tim vào lỗ thủng kia, một khuôn mặt chot un un xuất hiện trong đầu cô ta. Ký ức phủ đầy bụi chậm rãi hiện ra. Cô gái đứng nguyên tại chỗ, lệ rơi đầy mặt. Thì ra cô ta đã chết từ lâu rồi, chết vì sự ăn mòn của tà năng. Có một thiếu niên tên Cổ Kiếm Sâu, để cứu sống người yêu là Thanh Mai Trúc Mã nên đã bước chân lên một con đường không có lối về. Cổ Kiếm Sâu dùng bí pháp giúp cô ta sống lại, hai người dùng chung một cái trái tim. Để cứu sống người yêu, Cổ Kiếm Sâu phạm vào quá nhiều sai lầm, thậm chí còn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc mảnh lục địa này thất thủ. Cổ Kiếm Sâu biết chắc chắn người yêu sẽ không tha thứ mình. Dù tất cả mọi chuyện hắn ta làm chỉ vì muốn cứu cô. Cổ kiếm sầu phong ấn ký ức người yêu, theo dệt ra một lời nói dối khiến người yêu vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình. Cô gái lau nước mắt rồi ông lấy thi thể của cổ kiếm sầu, hai người hóa thành một làn gió mát. Ta là gió, ngọn gió tự do. Tiêu trần đi giữa đại sơn, những tảng đá đỏ sầm xung quanh khiến bầu không khí có phần ngột ngạt. Thập nhất đi chân trần chạy quanh đây, Tiêu Mỹ Lệ nhìn chầm chầm vào Thập Nhất như nhìn một đứa thiểu năng. Đại đế không thích một con ranh xấu xí như vậy đâu. Đột nhiên Thập Nhất giống như phát hiện ra cả một đại lục mới, chổng mông quỳ rạp trên mặt đất. Chỗ đó có một ngọn cỏ non màu xanh biết đâm lên khỏi mặt đất, đây là cảnh tượng mà cả ngàn năm nay chưa từng có. Anh ơi, anh xem này. Thập Nhất hớn hở gọi to nhưng Tiêu Trần không quay đầu lại. Tiêu Trần không để ý tới cô bé. Nhưng Thập Nhất vẫn rất vui vẻ. Thập Nhất cẩn thận dùng vài tảng đá vây cọng có non kia lại, che mưa chắn gió cho nó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, trên khuôn mặt đen thui của cô bé bỗng xuất hiện cảm giác nghi ngờ, bởi vì hình như cơn gió này rất quen thuộc. Cà kaka, chung ta phải đi đâu thế à? Thập Nhất lôi kéo góc áo tiêu trần hỏi. Yên ba hạo miễu. Ở Phục Long Châu xa xôi. Từng nhóm người bước ra khỏi hư không? Cần phải tìm được thập nhất, không cần biết còn sống hay đã chết nhưng phải mang xích tử chi tâm về. Ông lão đứng đầu phất tay, nhóm người giống như đàn châu chấu phân tán khắp đất trời. Tham Ma Điện là địa phương nổi danh trong truyền thuyết cùng với Trầm Phù Sản Đạo. Trầm Phù Sản Đạo thì tất cả mọi người đều biết ở đâu nhưng Tham Ma Điện lại rất ít người biết đến. Giữa vùng tử địa quỷ khí âm trầm, một người đeo mặt nạ quỷ mặc đồ hóa trang màu đỏ chóc đăng y -y a a hát khí khúc. Anh hùng thất thế ý A, chỉ một phong thư là mắt lưới. Ý A Tiêu Trần lấy được một vài tin tức từ trong ký ức của cổ kiếm sầu, nhưng có vẻ như nó cũng không có tác dụng gì. Mặc dù có rất nhiều bí văn, nhưng Tiêu Trần cũng không cảm thấy hứng thú, điều duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú đó chính là tin tức về Yên Ba Hảo Miễu. Ngay cả trong mắt loại người như cổ kiếm sầu, Yên Ba Hảo Miễu cũng rất thần kỳ, nhưng lượng tin tức lấy được cũng không quá nhiều. Theo tin tức mà hắn có được, Yên Ba Hạo Miễu ở Phục Long Châu, vị trí cụ thể ở chỗ nào thì không rõ, nhưng trong này cũng có một vài địa điểm khả nghi. Tiêu Trần định đến đó thử xem. Mặc dù không có tin tức của cửa truyền tống, nhưng hắn cũng không muốn cứ phải mò đường đi như thế. Cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng nhận được một tin tức, hắn cũng hiểu sơ lược về thế giới này. Thế giới này có tổng cộng 9 đại lục, nơi Tiêu Trần đang đứng có tên là Liêu Nguyên Châu. Chương 546, quỷ sa Tiêu Trần đi gần một tháng mà vẫn chưa ra khỏi cánh đồng hoang vu trên Liêu Nguyên Châu, điều đáng nói là cánh đồng hoang vu này chỉ là một phần nhỏ của Liêu Nguyên Châu mà thôi. Thế giới này rộng lớn vượt qua cả tưởng tượng của hắn. Mặc dù Tiêu Trần không thích bay tới bay lui, nhưng nếu hắn muốn dựa vào hai cẳng của mình để đến phục Long Châu, đến lúc đó, chỉ sợ gái Trinh cũng biến thành đàn ba rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung tay lên, trước người hắn xuất hiện một cái hắc động. Trong hát động có rất nhiều hạt châu màu đen không ngừng nhấp nhô. Tiêu Trần lẳng lặng nhìn đống châu ngọc này. Trong đống hạt châu này có rất nhiều đồ vật ngổn ngang. Đủ loại sinh vật, có loại bay trên trời, có loại chạy dưới đất, có loại bơi trong biển, kiểu nào cũng có. Thậm chí còn có đủ các loại mắt, có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp. Đây đều là những thứ mà Tiêu Trần Ma Tính thu thập được. Thu thập những đồ vật xinh đẹp là một trong những sở thích hiếm có của Tiêu Trần Ma Tính. Nếu lúc trước tiêu trần nhân tính không phun ra một lớp thì bây giờ có lẽ đôi mắt thập nhất vẫn còn ở trong đám viên cầu này. Tiêu trần đưa tay lấy ra một viên cầu, trong viên cầu có một con chim màu đen. Tiêu trần thuận tay ném viên cầu ra xa. Một luồng sương mù màu đen cuồn cuộn bốc lên. Một trận tiếng vang giống như xe ngựa đang chạy vang lên trong màn sương mù. Tiếp theo, một con chim to màu đen có chín cái đầu phóng thẳng lên trời. Trên lớp lông chim màu đen hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng kim, nhìn vô cùng có cảm giác. Một luồng khí thế vô cùng tàn độc bộc phát ra từ trên người nó, tiếng xe ngựa vang lên càng chói tai. Tiêu Mỹ lệ rụt cổ lại, nói, đại đế, sao người lại lấy quỷ xa ra thế? Quỷ xa là ma vật mà Tiêu Trần Ma Tính đã phong ấn ở ma vật đại thế giới. Thứ đồ chơi này không chỉ có thực lực cường đại mà tính cách cũng vô cùng hung tàn. Tiêu Trần nghiên cổ... Nhìn lên con chim to khí thế hung hẳn trên bầu trời, nói, nó chạy nhanh. Tiêu Mỹ Lệ suýt chút nữa thì khóc lên, chỉ bởi vì nó chạy nhanh mà lại thả vật này ra. Với thực lực hiện tại của Đại Đế, nếu tên này tập trung tinh thần chạy trốn, chưa chắc Đại Đế đã bắt được nó. Nếu tên này đột nhiên gây khó dễ, đến lúc đó còn chưa biết hưu chết về tay ai đây. Tiêu Trần không biết Tiêu Mỹ Lệ đáng đo nhiều điều như thế, hắn chỉ ngoắt tay với quỷ xa trên bầu trời. Xuống đây. Chính cái đầu của quỷ sa hiện ra biểu cảm khác nhau, có khinh thường, có mỉa mai, có hưng phấn. Quỷ sa xoay một vòng trên bầu trời, cuối cùng vẫn hạ xuống trước người tiêu trần. Nó có thân hình lớn như máy bay, ngăn cản ánh mắt trời, mà khí trên người cuồn cuồn, tiểu thập nhất ở bên cạnh sợ đến mức mặt mũi trắng bệt, giữ chặt góc áo của tiêu trần. Dường như nó cảm nhận được thực lực của tiêu trần đã kém xa trước đây, một chiếc đầu ở giữa của quỷ sa mở miệng nói tiếng người. Thôn Thiên Đại Đế, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ mày không có chuyện gì chứ? Nếu là trước đây, tên này vừa trông thấy Tiêu Trần đã tìm đường vòng để đi, làm gì dám nói tiếng nào? Tiêu Trần vung cánh tay rảnh lên, chở tao đi một đoạn, tao sẽ trả lại tự do cho mày. Chính cái đầu của quỷ sa không ngừng chuyển động, trong lúc nhất thời, chính cái đầu đều lên tiếng phát biểu suy nghĩ của mình. Đừng tin, Thôn Thiên Đại Đế giết chóc thành tính. Không thể buông tha đám chúng ta dễ dàng như thế. Đúng đấy, nhân lúc thực lực của hắn chưa hồi phục, chúng ta mau chạy đi. Không thể nào, dù sao hắn cũng là đại đế, đã nói là làm, không thể nuốt lời được. Chúng ta có thể nhân cơ hội này tạo nên mối quan hệ tốt đẹp. Tốt con mẹ mày, mày đã quên chuyện nó chỉ dùng một chiêu hổ phát đã đánh chìm đại lục ma vực của chúng ta rồi à. Con mẹ mày, mắng ai đấy? Ông đây mắng mày đấy đúng là cái đồ sèo lành thì quên đâu. Hôm nay ông đây sẽ đánh chết mày. Trong lúc nhất thời, chính cái đầu ồn ào như một cái chợ, vừa đánh nhau vừa cãi ông sòm, vô cùng náo nhiệt. Cầm hết miệng cho ông. Cái đầu chim ở chính giữa quát lên một tiếng, trong nháy mắt, mấy cái đầu chim đều yên tĩnh lại. Trong mắt của cái đầu chim ở chính giữa bắn ra tia máu màu đỏ, nhìn chầm chầm vào thập nhất sau lưng tiêu trần. Thông thiên đại đế, này đã khác xưa. Nếu bây giờ tao muốn chạy, mày cũng không làm gì được tao, muốn tao chở mày đi một đoạn đường cũng được. Nhưng mày phải để con nhóc đằng sau mày làm đồ đệ của tao, mày thấy thế nào? Ồ, không ngờ lại là xích tử chi tâm, toàn thân vô tạp, đây chính là thể chất sinh ra để tu hành. Đã nhiều năm như vậy, đến lúc nên nhận đồ đệ rồi. Trong lúc nhất thời, những chiếc đầu của quỷ xa đều nhìn chậm chậm vào thập nhất. Chương 547, Quỷ Sa, 2, Bá Vương Thiên Chinh. Giọng nói của tiêu trần vang lên, trong nháy mắt trời tối đen đi, một thiên thạch vô cùng to lớn rơi từ trên trời xuống, đánh thẳng tới chỗ quỷ sa đang ồn ào không ngừng. Một màn này khiến quỷ sa hoảng sợ, đủ loại sương mù bừa bãi, lộn xộn phun ra từ đầu đám chim. Sương mù hội tụ trên không trung, hình thành một tấm lưới lớn bày màu. Tấm lưới bảy màu nên đón thiên thạch. Ép buộc tảng thiên thạch dừng lại giữa không trung. Vài cái đầu của quỷ sa dương dương tự đắc nhìn Tiêu Trần. Thậm chí còn có hai cái đầu chim còn kêu gào muốn giết chết hắn. Tiêu Trần nhìn hai tên này với vẻ mặt không cảm xúc, tay chỉ lên trời. Hả? Trên bầu trời, bốn viên thiên thạch cực lớn màu đỏ sậm đang từ từ hiện ra từ trong tầng mây. Chết rồi, chết rồi. Một đám đầu chim thét lên chói tai. Căm miệng hết cho ông. Đầu chim ở chính giữa quát lên một tiếng, trông nháy mắt, không trung yên tỉnh lại. Bị phong ấn nhiều năm như vậy, lực lượng của chúng ta cũng đã bị hao mòn hết, chúng ta lấy gì để đánh với người ta, đúng là một đám ngu ngốc. Đầu chim ở chính giữa tức giận nói, sau đó gật đầu với tiêu trần, chúng tôi đồng ý với điều kiện của thôn thiên đại đế. Quỷ sa lại nhìn thập nhất, nói với tiêu trần bằng giọng điệu lưu luyến, đại đế, cậu không suy xét một chút à, để tôi nhận tên nhóc này làm đồ để đi. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu, làm sao có thể để cô bé đi theo mày tu ma đạo chứ? Vẽ mặt quỷ sa tràn đầy vẽ mất hứng, ma đạo thì thế nào, chẳng phải đại đế cậu cũng tu ma đạo à? Tiêu Trần dẫn theo thập nhất, bay lên cái đầu chính giữa của quỷ sa, mày là ma, tao là đạo. Tao nhổ vào. Mày cho rằng trên mặt mình thiếp vàng đấy à? Trong mắt đầu chim bên cạnh tràn đầy vẽ khinh thường. Tiêu Trần lặng lặng đưa tay, cầm lấy trường đào ở sau lưng. À à à, này, mày đừng làm bậy, chúng ta đều là quân tử, động khẩu không động thủ. Mày, không phải quân tử. Tiêu Trần dùng sóng đao đập mạnh vào đầu con chim nói năng lỗ mãn kia. Trong nháy mắt, đầu con chim kia lập tức bị sưng u lên một cục lớn. Cái người này, cái tính không thay đổi chút nào, vừa gặp đã đòi ra tay. Đầu chim lắc lắc, trong mắt toàn là sao? Đại đế, đi đến chỗ nào? Đầu chim ở giữa lên tiếng nói. Tiêu trần chỉ tay về phía tây, đi về phía tây. Thân hình quỷ sa hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời, nếu bạn về tốc độ, tên này thực sự chạy vô cùng nhanh. Đại đế, khu vực này của thế giới bị làm sao vậy? Trên đường đi, quỷ xa thấy phần lớn là vùng hoang vu, cảm thấy hơi nghi hoặc. Dị độ ma vực xâm lấn. Hít. Nghe thấy mấy chữ dị độ ma vực. Cả đám đầu chim không nhìn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự là đám quái gì kia ư? Quỷ sa cảm thấy vô cùng khó tin. Tiêu Trần gật đầu nói, đừng dùng tạ năng của bên này để khôi phục lực lượng, rất dễ bị ăn mòn. Quỷ sa gật đầu nói, lúc trước đám quái vật này muốn xâm lấn ma giới của chúng ta, may mắn ma đế đã phát hiện trước, lập tức chặn kín không gian nghiền nát. Nhắc đến ma đế. Một đầu chim khác lên tiếng, đại đế. Nghe nói cậu và ma đế có một chân, có phải thật hay không? Nghe thấy lời này, trong mắt đám đầu chim còn lại là ngọn lửa hóng chuyện đang cháy hưng hực. Bụt. Tiêu trần trực tiếp lấy sóng đau đập vào Buộc. tieu tran truc tiep lay đầu chim kia. Đau, đau, đau, đau, đau. Tên kia, mày có biết tao là ai không? Đám đầu chim bị tiêu trần cho ăn đòn vô cứ vì vậy chúng lập tức dời lực chú ý sang người thập nhất. Thập nhất tò mò nhìn con chim lớn có chín cái đầu. Có vẻ như tên này cũng không đáng sợ lắm. Thập nhất lắc đầu, thành thật trả lời, không biết. Ha ha! Đám đầu chim cười điên cuồng, tên nhóc kia. Nghe cho rõ đây, tao chính là một trong thập đại ma tôn của ma giới, dưới một người trên vạn người, có năng lực thông thiên triệt để, có thể lên trời hái trăng, xuống biển bắt trùa, không hề nói chơi. Vung tay một cái sinh linh bị chôn vùi. Đầu chim đang bà hoa khoác lát. Thập nhất lại nhìn nó với vẻ nghi ngờ, anh chim, sao tôi không thấy tay của anh? Đám đầu chim trận mắt trắng nói, cái này gọi là so sánh, so sánh đấy, có hiểu không? Thập nhất cái hiểu cái không, nhìn đầu chim nói, thế nhưng anh chim không có tay mà. Con mẹ nó, đây là vấn đề không có tay à? Chuyện tao có tay hay không thì có liên quan đến chuyện này à? Thập nhất trốn sau lưng tiêu trận. Vẻ mặt khó hiểu nói. Nhưng anh chim nói là vung tay mà. Khủ, khủ, con mẹ nó, vung tay cái mẹ gì, vấn đề ở đây là chuyện vung tay à? Mấy cái đầu chim tức đến mức đỉnh đầu bốc khói. Đại ca, e rằng con nhóc này chính là một đứa ngũ, chuyện nhận đồ để chúng ta cần phải xem xét lại. Đầu chim ở bên cạnh trịnh trọng nói với đầu chim ở giữa. chương năm trăm bốn mươi tám nửa đường nhảy ra một tên trình dão kim ông đây thấy mày đúng là kẻ ngu đầu chim ở giữa hung hăng trừng mắt nhìn ha ha đại ca vẫn giống trước đây không có tế bào hài hước chút nào hài hước con mẹ mày quỷ xa tức đến mức suýt chút nữa bị sặc khí mẹ em chính là mẹ anh đấy đại ca tại sao anh lại mắng chính mình vậy tao trong thời gian cãi nhau Thân hình quỷ xa đã bay ra khỏi liêu nguyên hoang vu. Đại đế, tại sao nơi quỷ quái này lại rộng đến thế? Tốc độ nhanh chính là thiên phú của quỷ xa, không liên quan gì đến tu vi, cho dù không có ma khí duy trì, quỷ xa vẫn có thể bay lên như cũ. Thế nhưng, lão đã chạy được gần một canh giờ, lúc này mới ra khỏi vùng đất hoang vu này. Cho dù là quỷ xa cũng cảm thấy sợ hãi trước không gian bát ngát này. Nơi rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ có một vài lão quái vật, tại sao lại để cho dị độ ma vực xâm lớn được chứ? Quỷ sa cảm thấy khó hiểu. Tiêu trần lắc đầu, biểu hiện bản thân cũng không rõ. Bay ra khỏi khu vực hoang vu, trước mắt hiện lên một mảnh đỏ sậm, không có một chút sắc xanh nào, cảnh tượng quỷ dị đè nén khiến người ta cảm thấy không thể thở nổi. Đột nhiên quỷ sa cảm thấy hoa mắt, thân thể giống như rơi vào đầm lầy. Hành động khó khăn. Không gian trước mắt bắt đầu vặn vẹo không theo một quy tắc nào, biến thành một đại dương đỏ sẵm mênh mông. Đại dương màu đỏ sẵm mênh mông không ngừng vỗ sống, tạo thành những cơn sóng triều cực cao, mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn không ngừng xông vào trong mũi. Dường như không gian đã bị phong bế hoàn toàn, chỉ có màu đỏ tươi vô biên trước mặt. Á, á, đây chính là lĩnh vực sát ý. Mấy cái đầu chim yên tĩnh một lúc, sau đó không chịu được cô đơn lạnh lẽo, lập tức lên tiếng. Một đầu chim quay sang nhìn thập nhất, ra giọng đại ca hỏi, này nhóc, có biết lĩnh vực sát ý là gì không? Thập nhất đã bị dọa chết khiếp. Ông chặt chân tiêu trần, lắc đầu với vẻ đáng thương. Ha ha, nghe tao kể đây này. Đầu chim đắc ý nói. Mày nói cái mẹ mày. Một đầu chim khát trận mắt nói. Ôi, lời này của Tamca lại sai rồi, mẹ em cũng là mẹ anh đấy. Hôm nay ông cai me may mot đau chim khác sẽ cua tam ca lai sai roi me em chết mày. Hai đầu chim bắt đầu mổ nhau, trong lúc nhất thời lông chim bay tung tóe. Nhìn một màn hỗn loạn này, tiêu trần cảm thấy tò mò, làm thế nào mà mày tu luyện đến ma tôn cảnh thế? Ma tôn cảnh chính là thần đạo nhì cảnh hàng thật giá thật, siêu cấp đại năng của cảnh giới yên diệt. Thân thể của tên này có chính cái đầu, cả ngày cãi nhau, có lẽ thời gian cũng không có đủ. Có thể tu luyện đến ma tôn cảnh đúng là làm khó co chin cai đau ca rồi. Không biết, đừng hỏi tôi. Đầu chim ở giữa tức giận nói thầm hai câu. Nhân lúc hai đầu chim đang đánh nhau, lại có một đầu chim chui vào khoảng trống. Nó cười ha ha, nói với thập nhất, nhóc con, để tao nói cho mày biết, nơi này là lĩnh vực sát ý, không phải là nơi bình thường. Đầu tiên, mày phải có được thực lực ở thần tam cảnh, sau đó còn phải đạt được đại khí phách giết ngàn vàng sinh linh. Lĩnh vực này là khó khăn nhất, bình thường, người có thể mở ra lĩnh vực này đều không phải đồ chơi gì hay ho. Vẽ mặt thập nhất ngơ ngác. Cô bé nhìn đầu chim, không hiểu nó đang nói gì. Hả, đúng là một con nhóc ngốc. Đầu chim tức giận nói thầm một câu. Đến rồi. Đầu chim ở giữa trầm giọng nói một câu. Trong không gian màu đỏ như máu, một bóng người xuất hiện ở phía xa, lúc ẩn lúc hiện. Người này mặc một bộ đồ màu đỏ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ dữ tợn. Từng tiếng hí kịch réo rắc. Thảm thiết phát ra từ trong miệng của người này vang vọng khắp không gian. Đại dương màu đỏ tươi dần dần dâng lên, từng gương mặt dữ tợn gầm thét trong dòng nước màu đỏ như máu. Đứng đây chờ. Tiêu trần bay phía trên đại dương đỏ ngầm kia. Bước từng bước về phía bóng người lúc ẩn lúc hiện. Đại ca, đợi bọn họ đánh nhau, chúng ta xông lên đâm một đao. Không được, chúng ta chạy là thượng sách. Đại ca, chúng ta giúp ai đây? Hay là chúng ta dẫn con nhóc này bỏ chạy đi? Trong lúc nhất thời, nơi này lại giống như một cái chợ, ồn ào khiến người ta nhứt cả đầu. Trong mắt đầu chim ở chính giữa hiện lên vẻ không còn gì lưu luyến, nỗi giận gầm lên một tiếng, cầm hết miệng cho tao. Đại ca, biết rồi. Đại ca, em cầm đây. Người mặc khỉ phục đỏ vẫn tiếp tục hát vỡ kịch thê lương, dường như không nhận thấy tiêu trần đang đến gần. Tiêu trần dừng lại. Trường đao màu xanh lam trong tay phát ra ánh sáng chói mắt, không gian đậm máu bị chém rách một vết. Nhưng ngay sau đó, lỗ hổng đó lại bị máu chặn lại. Tháng anh hùng thất thế rơi vào cạm bẫy, bức thư này đến thật tình cờ. Vỡ kịch tuyệt vời cuối cùng cũng kết thúc, một lá thư từ từ bay ra khỏi người hát kịch và đáp xuống trước mặt tiêu trần. Chương 549 Đại chiến Tiêu Trần liếc nhìn những chữ lớn trên phong thư. Xin Ngô Huynh tự mình mở ra. Tiêu Trần không có ý định mở lá thư, hắn chỉ nghiêng cổ nhìn vào đôi mắt lộ ra từ chiếc mặt nạ quỷ thôi. Đôi mắt này rất đẹp, bên trong đầy vết nứt màu đỏ, giống như viên hồng ngọc vỡ vụn, một vẻ đẹp tuyệt trần. Còn con mắt hẹp giống như mắt trắng ở giữa lại toát lên vẻ bí ẩn và nguy hiểm. Đôi mắt của anh rất đẹp. Giọng của Tiêu Trần có phần háo hức. Nghe vậy, quỷ xa ở đằng xa vô thức lùi lại vài bước. Đại ca đừng sợ, mắt của chúng ta không đẹp. Ừ, người khác nói mắt chúng ta giống con cốc. Căm miệng cho lão tử. Được thôi, đại ca. Không vấn đề, đại ca. Đối mặt với tiêu trần vô cảm thờ ơ, con mắt như mắt trắng của người mặc khí phục màu đỏ khẽ co lại. Anh không muốn đọc lá thư này à? Tiêu trần lắc đầu, thản nhiên đáp, đôi mắt của anh rất đẹp. Thật sao? Rất nhiều người nói như vậy. Người mặc khí phục mỉm cười, đột nhiên cúi đầu thật sâu với Tiêu Trần, xin tự giới thiệu. Tôi tên là Kỳ La Sinh, chủ nhân của Tham Ma Điện. Với dáng vẽ nho nhã lịch sự này, nếu ở chỗ khác thì rất dễ chiếm được cảm tình của người khác. Tiêu Trần gật đầu nói, đôi mắt của anh rất đẹp. Kỳ La Sinh sờ sờ mắt, cười nói, tôi có thể tặng cho anh, nhưng mà anh phải giết tôi mới được. Tiêu Trần ngửa cổ, tôi không ghét anh. Người tên Kỳ La Sinh này không hề làm cho Tiêu Trần chán ghét, thậm chí nét u buồn phản phất trên người anh ta lại khiến Tiêu Trần rất thích. Kỳ La Sinh cười nhẹ, tôi cũng không ghét anh, nhưng tôi lại phải giết anh. Tiêu Trần không hiểu. Kỳ La Sinh nhìn bức thư trên mặt đất, trong mắt tràn đầy hồi tưởng. Tôi có rất ít bạn, chỉ có một người, anh ấy tên là Cổ Kiếm Sâu. Tiêu Trần gật đầu, Coi như đã hiểu ra tại sao người này lại vô duyên vô cớ chặn đường mình Anh sẽ chết Tiêu Trần nhẹ giọng nói Ai rồi cũng sẽ chết Nhưng lại phải tìm một lý do hay ho nào đó cho cái chết Kỳ La Sinh cười tự giễu. Anh có thể xuất chiêu rồi Tiêu Trần gật đầu Kỳ La Sinh nhìn Tiêu Trần bằng con mắt nứt vỡ Tò mò hỏi hình như anh không phải người của thế giới này Tiêu Trần gật đầu Có vẻ như Thiên Ma Độ mà nhóm người ở Yên Ba thực hiện đã có tác dụng. Thiên Ma Độ Tiêu Trần có dự cảm rằng điều này nên liên quan đến cánh cổng dịch chuyển. Kỳ La Sinh chỉ vào đầu mình, tôi để hết ở trong này, muốn biết cái gì thì tự đến lấy đi. Được. Đánh nhau đi. Đánh nhau đi. Đại ca, chúng ta không thể tới đánh lén được sao? Đại ca, đừng sợ, cho dù không làm được thì chúng ta vẫn có thể chạy mà. Nếu còn nói nữa, lão tử sẽ chém đứt bọn mi. Được thôi, đại ca. Không vấn đề, đại ca. Kỳ la sinh vẫy tay, một trường thương đỏ như máu từ đại dương màu máu bay lên. Sát khí tràn ngập không trung, mang theo những tiếng khóc than không dứt, như thể muốn xuyên thấu tâm can. Cùng với sự xuất hiện của trường thương màu máu, những con quỷ đầy máu cũng thi nhau bò ra khỏi đại dương màu máu. Chúng mang theo sát khí đáng sợ, lao về phía tiêu trần. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung trường đao trong tay. Kiếm khí màu đen huyền bí lập tức bao trùm khắp cơ thể, yêu mà lao lên bị vỡ tan trong phút chốc. Anh đang kiểm tra cái gì? Tiêu Trần khẽ nói. Kỳ La Sinh bật cười, tiếng cười của anh ta nghe rất nhẹ nhàng và thoải mái. Tôi vội vàng quá rồi, đối phó với những người như anh, đáng lẽ nên dùng hết sức ngay từ đầu mới phải. Nói rồi, Kỳ La Sinh nắm lấy trường thương màu máu. Một làn sương máu khổng lồ và cuồng bạo trào ra từ cơ thể anh ta. Những làn sương máu trùng trùng điệp điệp ngày một cao, đợt sau đẩy đợt trước, tổng cộng tới 44 đợt. Dưới làn sóng máu này, dáng vẽ của Tiêu Trần chỉ nhỏ như một con kiến mà có lẽ chỉ cần một con sóng có thể quét sạch hắn. Không đủ. Tiêu Trần thờ ơ nói, trường đao trong tay treo ngược lên, phía trên mũi đao xuất hiện những gợn sóng bập bênh. Sát khí. Trường đao từ từ chìm vào trong gận sóng, những chuỗi xiền xích đỏ tươi đột nhiên dần lên trước mặt hắn. Những sợi xích chi chít đang vào nhau, cùng với đó là những văn tự bí ẩn phát ra ánh sáng đỏ kỳ lạ. Làng sóng màu máu bị xiền xích chặn lại, không thể đi tiếp được nữa. Nếu không dùng hết sức thì anh sẽ không lan song cơ hội đâu. Cơ thể nhỏ bé của Tiêu Trần bình tĩnh đứng dưới làng sóng màu máu bị chặn lại, lan song giọng nói. Lúc này, sóng máu đột nhiên rung động kịch liệt. 44 làn sóng máu lại bắt leo lên nhau. Trong phút chốc, sóng máu đã dâng cao, vượt xa phạm vi mà sợi xích đỏ có thể khóa lại. Kỳ La Sinh đứng trên mũi sóng, con mắt vỡ vụn nhìn Tiêu Trần ở phía dưới, không vui cũng chẳng buồn. Tiêu Trần duỗi tay ấn nhẹ lên sợi xích màu đỏ trước mặt, sát khí trên người bụng nổ điên cuồng. Chương 550, Đại Chiến Hai, sợi xích dường như trở nên có sức sống, bắt đầu kéo dài về phía trên với tốc độ rất cao, khóa chặt những làn sóng màu máu trên cao lại. Con mắt mắt trắng của kỳ la sinh co rút dữ dội, trong lãnh địa của anh ta lại có người có thể sử dụng những chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Kỳ la sinh hạ quyết tâm, hình dáng bắt đầu uốn éo bất thường cùng với những con sóng đậm máu dưới chân. Sống máu cùng hình người chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn cơ thể, bốn con sóng máu. Xuất hiện ở bốn hướng quanh tiêu trần, vây chặt lấy hắn ở giữa. Năng lượng máu đỏ tràn ra từ cơ thể của bốn kỳ la sinh. Tạo thành một trận độ màu máu phía trên tiêu trần. Một giọt máu đỏ tươi nhỏ ra khỏi trận độ, không gian mênh mông màu máu đột nhiên chấn động kịch liệt. Dường như phải hứng chịu một trận cuồng phong bão tát đại dương màu máu điên cuồng cuộn thành những vòng xoáy dữ dội. giọt máu rơi xuống dưới chân tiêu trần, từ đó mọc ra những sợi tơ đỏ. Lan nhanh đến cơ thể tiêu trần Nhìn thấy cảnh này Kỳ La Sinh khẽ lắc đầu Ở trong phệ thần huyết trận Không ai có thể sống sót Thập nhất ở trên bầu trời xa xa nhìn thấy cảnh này Lo lắng kéo chặt lông đầu của quỷ sa Cà ca, hắn, hắn không sao chứ Nhóc con như Mi thì hiểu gì Mi tưởng cái danh thôn thiên đại đế chỉ để làm cảnh thôi à Dù đang ở trong khu vực sát khí Không liên hệ được tới thiên địa Nhưng trong tay hắn chẳng phải còn có một thanh đao hay sao? Có thể người kia không biết, thực ta thôn thiên đại đế cầm đao tay trái. Đúng vậy đấy, thôn thiên đại đế này rất quỷ quyệt. Rõ ràng là thuận tay trái, nhưng lại dùng tay phải. Đúng vậy, nhưng lúc người khác không chú ý sẽ dùng tay trái tấn công, đáng ghét thật. Họ quỷ kia, miệng mi thối quá đấy. Nghe thấy tiếng quỷ sa nói về tiêu trần, giọng của tiêu mỹ lệ cũng thay tieng quy xa noi ve tieu tran giong cua tieu my le cung thay đoi loài rác rưởi như mi chẳng đáng để đại đế phải đổi tay quà con mi nói cái gì lão nương nói mi là rác rưởi tiêu mỹ lệ liên tục dậm chân trên đầu quỷ xa miệng không ngừng phun ra lửa đen đại ca em muốn giết con quạ này đại ca em không chịu được nữa đại ca đừng sợ nếu không giết được thì chúng ta chạy đi trời đất rộng lớn ai có thể bắt được chúng ta chứ Đầu chim ở giữa như sắp nổ tung vì tức giận, từ nay về sau, đứa nào còn nói bậy, ta sẽ khiến nó im miệng cả đời. Được rồi, đại ca. Không vấn đề, đại ca. Cái đầu ở giữa hất lên, từng mảnh lông vũ rơi xuống, bên trên mang theo ngọn lửa màu đen không tắt. Quả này. Ta có nói xấu gì đại đế đâu mà mi lại đốt ta. Đầu ở giữa lắc lư bất mãn, chính giữa đỉnh đầu trụi một mảng lớn, nhìn như người chim có gắn ống kính vậy. Tiêu Mỹ lệ dậm chân, bọn My đều là bon Mi hành, bản thân thấp kém lại còn đi chê bai đại đế. Đừng so ta với mấy tên thiểu năng kia. Đầu chim ở giữa nói với vẻ bất mãn. Đại ca nói sai rồi. Hả? Đầu chim ở giữa hung hăng đáp lại. Đầu chim muốn nói chuyện lập tức ngầm miệng lại. Nhất thời, nơi này rơi vào yên lặng đến kỳ lạ, thập nhất nhìn chầm chầm sóng máu quái gì phía xa. Thập nhất không hiểu cầm đau tay trái chân phải là gì. Lúc này, cô ấy chỉ nhìn thấy tiêu trần đang bị cuốn trong đám tơ đỏ đáng sợ kia thôi. Điểu ca, anh có thể giúp anh trai được không? Thập nhất giật mạnh đám lông chim trên đầu quỷ sa và nói một cách đáng thương. Quỷ sa lắc đầu, nhóc con yên tâm, cho dù trời có sập thì đại đế cũng sẽ không sao. Trầm mặt một lát, quỷ sa nói tiếp, nhóc con, mi có muốn đi tu hành với ta không? Thập nhất nhìn tiêu mỹ lệ với vẻ mặt khó hiểu, tiêu mỹ lệ trợn tròn mắt, nhìn lão nương làm gì, trên mặt ta có hoa sao. Thập nhất còn nhỏ tuổi, không có hiểu biết chính xác về tu luyện. Nhưng thập nhất lại theo phản xạ lắc đầu. Bởi vì cô ấy cảm thấy nếu mình đồng ý với điểu ca thì sẽ phải rời xa tiêu trần. Quỷ sa cười một tiếng, cũng không vội, thu nạp độ để đòi hỏi sự kiên nhẫn rất lớn. Tìm được một người thầy tốt trong giới tu hành đã khó. Tìm được một đệ tử có tài năng xuất chúng lại càng khó hơn Rõ ràng thập nhất không để tâm vào lời nói của quỷ xa Chỉ lo lắng nhìn về phía con sóng ngập trời kia Đúng lúc này, trong khe hở bị những cơn sóng bao quanh Đào quang màu đen đột nhiên bộc phát Đào quang màu đen đánh tan những làn sóng màu máu xung quanh dễ như bẻ một cành cây khô Hình dáng của tiêu trần hiện ra trong đám tơ đỏ Đào phong dữ dội khiến mái tóc đen của hắn nhảy múa điên cuồng Ba phân thân phía trên của kỳ La Sinh đã bị vỡ nát, chỉ còn lại thân thể thật, trong mắt anh ta sệ qua một giọt máu. Kỳ La Sinh buông trường thương màu đỏ trong tay ra, sương máu toàn thân nổ tung, hóa thành một chút huyết quang màu đỏ tươi, chui vào trường thương.